các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vừa mới cầm được nước mắt thì nó lại trào ra nghe xong câu chuyện hình k ể đôi mắt thầy côn cũng đỏ hoe anh nhẹ nhàng xoa đôi vai hình và nói bạn đừng quá đau buồn hãy gắng nghĩ cho thoáng ra thực ra bạn đã có một gia đình rất tốt cha mẹ tuy đã ly dị nhưng họ đều rất thân yêu rất thương yêu bạn bạn cũng hiểu rất đúng tất cả không phải là những yếu tố bi kịch. bạn hãy mau trở về nhà, hai mẹ con cùng nhau an ủi lẫn nhau, cùng vượt qua nỗi đau này. còn về chuyện người túi qua, có phải linh hồn cha bạn hay không thì cũng có sao. người đã chết thì không có thể sống lại được. hình l p bắp. nói như vậy là thầy không tin có hồn ma hay sao? thầy côn thờ dài chỉ tay vào đầu mình. tôi cho rằng tất cả đều ở đây mà ra cả mọi điều tai nghe mắt thấy của người ta có lúc là khách quan đôi lúc lại là bị ý thức chủ quan k h ố n g chế ai đã tin thì dù là chuyện hão huyền đến mấy họ cũng cứ tin ai đã không tin thì dù là chuyện hợp lý đến đâu họ cũng xua tay tóm lại là chẳng nên nhẹ dạ cả tin mình hãy làm chủ bản thân tôi nói có phần quá mơ hồ mong bạn đừng quá mong bạn đừng khó chịu cứ về ký túc xá nghỉ ngơi, t h ủ xếp các thứ. sáng nay tôi không phải lên lớp, tôi sẽ thu xếp đưa bạn ra ga. em đâu dám phiền thầy à. đừng nói thế. bạn tuy là người rất cứng cỏi, nhưng lúc này bạn đang rất cần sự giúp đỡ. ý tôi vẫn thế. vượt qua thời kỳ này bạn sẽ ổn thôi. đi đi và nhớ báo cáo với thầy chủ nhiệm lớp bạn. ánh mắt hiền hậu của thầy cốt đã sửa ấm cho hình.